75 tán xét và trừng phạt. Khi một cái gì xấu được làm cho bạn, bạn muốn trả thù, nhưng bạn giải thích và biện minh rằng bạn muốn cải thiện người mà đã làm tổn thương mình. Những ai nghĩ rằng không thể cai trị mà không có sự bạo động và hăm dọa. Họ giống như những con ngựa mang miếng da che mắt để có thể kéo cái gánh nặng mà không bị chia trí. Trong nỗ lực để chống lại cái ác, ta thực sự phạm phải, phải thêm nhiều sự ác khi ta áp dụng sự trình phạt như là sự trả đũa của mình. Đời chúng ta thì còn xa với một cuộc sống theo hy tô giáo. Chúng ta có thể thấy điều này trong niềm tin rằng sự trình phạt là công cụ tốt và hữu ích trong việc giáo dục con cái. Quy luật của Thượng Đế bảo chúng ta hãy tha thứ, và không đắc lại cái ác bằng cái ác. Nhưng chúng ta lại nghĩ rằng đây là một trò đùa và tiếp tục làm cái được lại. Mọi sự trừng phạt đều tạm nhẫn. Sự trừng phạt của thời đại chúng ta, nhà Tùng thì cũng tạm nhẫn như những lần roi da hàng trăm năm trước.